Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 180 Phương Pháp Cứu Nàng Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện ảnh vương phủ Ha ha, vô hàm, cháu đến rồi, mau ngồi Dạ mặt cảnh vẫn ngồi trên xe lăng, cười gọi hắn Ta tưởng rằng cháu không chịu đến cơ đấy Dạ vô hàm cười Vương thúc tốn nhiều công sức như vậy Làm ra được nhiều chuyện như thế Ta không đến cổ vũ sao được Nói đùa Dạ mặt cảnh bất động thanh sắc Nhà hoàng tiến lên rót rượu Dạ vô hàm nhìn cái chén khóm miệng nhếch lên Bưng cái chén lên uống Vương thúc thức hạ chú như vậy Không biết là có chú thúc cháu Hay là huynh đệ chú không Nếu thế thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều Nói xong cạn sạc, Ha ha, dạ mặt cảnh lắc đầu cười Vô hàm, cháu cứ yên tâm đi Hôm nay là tịch yến không có việc gì đâu Nếu ta không yên tâm thì đã không tới Hả? Không hẳn thế, vì phong tam nương Cho dù biết rõ đó là núi đao biển lửa Thì cháu vẫn phải vào một lần Vương Thúc rất hiểu ta Quá khen Hai người nói qua nói lại một phen sau đó đi vào vấn đề chính Vương Thúc nói đi, giờ Thúc muốn thế nào? Sắc mặt dạ mặt cảnh hồng lên không hề có sắc mặt tái nhật của người bệnh Có lẽ do tâm tình tốt nên hắn uống hai ly rượu cũng có tinh thần hơn thường ngày Ha ha, được vậy thì nói một chút chuyện mà cháu quan tâm là được Hắn nhàn nhạt nói Tình chú là do mấy năm trước ta tình cờ có được Nghe nói loại độc này không có thuốc giải nhưng mà có một phương pháp Mặc dù dạ vô hàm rất nóng lòng muốn có đáp án Nhưng trên mặt hắn không hề lộ nửa điểm đầu mối Hắn như mày nói Vương thúc ta có thể hiểu là thúc cố ý hạ độc sau đó gọi ta đến đây để nói phương pháp sao Dạ mặt cảnh gật đầu, mỉm cười Ta đúng là có ý như vậy Dạ vô hàm cười nhạo một tiếng Rốt cuộc là thúc có mục đích gì thúc nói đi, đừng quanh co lòng vòng nữa Đừng vội, nghe ta nói đã Phương pháp giải độc này chỉ có một, chính là tìm một người có nội lực và tu vi cực kỳ cao, hút độc sang người mình. Nhưng mà ta phải nhắc nhở cháu, trong người phong tam nương là thư độc, thuần âm tính cho nên muốn tìm cao thủ thì cũng phải tìm người luyện võ công thuần âm. Mà theo ta được biết thì trong thiên hạ có bản lĩnh này chỉ có một người, vẽ mặt giả vô hàm lạnh lùng. Ai? Thần Hoàng? Nghe đến cái tên đó, dạ vô hàm đã hiểu. Thúc đã sớm biết thái tử là ai. Không phải hắn nghi vấn mà là hắn khẳng định là đối thủ của nhau. Cho nên trước giờ dạ vô hàm không hề coi thường cảnh vương. Dạ mặt cảnh chỉ cười không nói. Thúc lợi dụng châu châu làm những việc này chỉ để dương đông kích tây. Thật ra là muốn đối phó với Phong Tam Nương Vì Thúc biết Thái tử có cảm tình với nàng Cho nên dụng ý chính của Thúc chính là diệt trừ Thái tử Nghe hắn nói xong Dạ mặt cảnh không phủ nhận mà thoải mái gật đầu Không sai, đó chính là sự thật Bây giờ chỉ xem xem là cháu có phối hợp hay không thôi Vô hàm bổn Vương nhắc nhở ngươi Khi không làm hoàng đế hắn sẽ coi ngươi là huynh đệ nhưng khi hắn làm hoàng đế rồi thì trong mắt hắn không có huynh đệ chỉ có kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn xuống. Cho dù ngươi vẫn biểu đạt không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì ngươi cũng sẽ thoát vận rủi. Đây là đạo lý muôn đời. Vào lúc này ngươi nhân từ với hắn nhưng ngày mai hắn sẽ tàn nhẫn với ngươi. Đây là cơ hội tốt Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng Vậy phụ hoàng thì sao Ông ấy đã làm chuyện gì Gây bất lợi cho đệ đệ là thúc sao Dạ vô hàm tỏ vẻ không hiểu hỏi ngược lại Nếu như không phải bổn vương Có dự phòng từ sớm Thì ngươi nghĩ rằng kết quả như vậy Sẽ không xuất hiện sao Dạ mặt cảnh nhìn hắn chầm chầm Cuối cùng nói Chỉ cần cháu nói phương pháp này cho thái tử, hắn nhất định sẽ cuốn phong Tam Nương. Đến lúc đó, đại phiền toái là hắn biến mất. Giữa cháu và Tam Nương không có ai quấy rối. Cháu và bổn vương không phải là một công đôi việc sao? Dạ vô hàm lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi. Dạ vô hàm nhìn theo bóng lưng hắn, cười nói. Trương Tam, ngươi nói xem, hắn sẽ nói cho thái tử sao? Vấn đề này lại làm khó Trương Tam, hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hàm vương không phải loại tiểu nhân đó. Dạ mặt cảnh như mày. Theo ý ngươi thì bổn vương là tiểu nhân sao? Thuộc hạ nói sai. Trương Tam thừa nhận sai lầm. Hắn lắc đầu một cái, nói... Trương Tâm, ngươi là người đàng hoàng, có lúc bổn vương thật hết cách với ngươi. Nói tiếp, quả thật, giả vô hàm kinh thường làm những việc như vậy. Nhất là dùng loại phương pháp này để đánh bại tình địch. Hắn vẫn còn điểm kiêu ngạo này. Vậy tại sao vương gia còn làm như vậy? Rất đơn giản. Cho dù hắn không nói cho thái tử nhưng hắn vẫn sẽ tìm người có thể cứu phong tam nương Hắn giống trống khu chiên như vậy Ngươi nói xem Thái tử có thể không biết sao Trên thế gian có một loại người, ngươi càng uy hiếp hắn, hắn càng không đi vào khuôn phép Nhưng ngươi đối với hắn càng tốt Thì hắn càng không biết làm sao Đầu ớt vào lúc không tốt sẽ làm ra việc ngốc làm mình hối hận. Thần Hoàng chính là người như vậy. Đợi đến lúc đó chính là lúc lạc giao công chúa xinh đẹp của chúng ta phải ra tay. Dạ mặt cảnh mỉm cười nâng chén lên trương tam rót rượu cho hắn. ha ha ta thật sự không đợi được xem lũ trẻ này tự giết lẫn nhau. Rượu hướng lên rót sạt. Thanh nhạc cung. Ta có việc muốn tìm thái tử các ngươi ở chỗ này Vâng công chúa Dạ lạc giao chậm rãi đi vào Đi thẳng vào bên trong nơi sâu nhất của thanh nhạc cung Nơi đó có mấy gian phòng khi nhìn bình thường Ngoài cửa có mấy tên thì vệ áo xám tro Thấy người đến là nàng thì gật đầu Công chúa Mở cửa ra ta muốn vào xem nàng Một người trong đó tiến lên Công chúa chủ nhân có lệnh Bất luận kẻ nào cũng không được đến nơi này Mời công chúa trở về đi Dạ lạc giao chậm rãi ngước mắt Bất luận kẻ nào Bao gồm cả ta sao Có lẽ là nghe được động tĩnh ở bên ngoài Nên có một người đi ra Hắn nói với hai bên Để công chúa đi vào Nhưng chủ nhân không sao, có ta ở đây. Dạ lạc giao mỉm cười với hắn. cảm ơn ngươi, A Tinh. Công chúa đi theo thuộc hạ. A Tinh đẩy cửa đi vào, Dạ lạc giao theo sát phía sau. Sau khi tiến vào mới phát hiện trong đây có càng khôn. chẳng những bố trí xa hoa, đầy đủ mọi thứ mà ở đó còn có một cửa hôn. Đẩy cửa đi vào là một vườn hoa tuyệt sắc Thấy những thứ này dạ lạc giao kinh hải Nàng đối với thanh nhạc cung không thể quen thuộc hơn vậy Mà nàng lại không biết trong cung còn có một nơi như thế Nàng quay đầu nghi ngờ hỏi Nguyệt để nữ nhân đó ở nơi này Vâng, a tin gật đầu Công chúa mời tới bên này Đi vào trong vườn có một cái đình nhỏ Bốn phía có thị vệ áo xám Trong đình có hai nha hoàng không hề chớp mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên ghế quý phi Châu châu thoải mái nằm đó cầm sách trong tay trước mặt bày đầy thức ăn ngon Nghe thấy tiếng bước chân, nàng không để ý ngẫm đầu lên a đây không phải là công chúa điện hạ sao nàng còn nhớ rất rõ vị công chúa này từng phát lối ném ngọc và danh dự cho nàng giống như ném rác để nàng trở thành trò cười dạ lạc giao nhíu mày không thể tưởng tượng được trong thanh nhạc cung ngoại trừ hoàng hậu đã qua đời và nàng lại có một nữ nhân khác ở đây không hề kiên kỵ giống như là tòa thành yêu thiết bị người khác chiếm cướp nàng không thích cũng không cho phép nàng bước lên mấy bước bình tĩnh nói Ngươi đứng lên châu châu để sách xuống cười khỉnh công chúa mời người nói rõ ràng xem ai mời ta tới đây đứng dậy ha ha công chúa điện hạ tôn quý không phải là ngài đang ghen đó chứ đột nhiên tâm tình châu châu rất tốt có thể làm cho nữ nhân mắt cao hơn đầu đó ghen với mình Tâm của nàng cảm thấy thoải mãn chưa từng Dạ lạc da huyết sâu một hơi, xoay người, mỉm cười A-Tinh, đuổi nàng ta ra ngoài Không ngờ rằng A-Tinh trước nay luôn nghe lời nàng lại cự tuyệt Công chúa, không ai có thể gây tổn hại cho châu châu cô nương Đây là mệnh lệnh của chủ nhân Dạ lạc giao không thể tin vào lỗ tai của mình A, tin, ngươi nói cái gì? Tại sao Nguyệt lại đối với nàng? Ha ha, châu châu cười dễ cật Công chúa, là ai quy định ngươi sẽ gặp được may mắn Hưởng hết tất cả sụn á của nam nhân Ngươi biết nguyên nhân không? Được, để ta nói cho ngươi biết Thái tử Điện Hạ muốn bảo vệ nữ nhân không phải là ta, dĩ nhiên càng không phải là ngươi. Đó là Phong Tam Nương. Không may, số mạng của ta và Phong Tam Nương lại gắn chặt với nhau, nếu như ta có chuyện thì nàng ta đừng mong sống được. Lời của nàng làm dạ lạc giao sợ hãi, nàng nghĩ đến mấy hôm trước người kia đã nói. Rất nhanh, Phong Tam Nương sẽ biến mất. Châu châu đứng lên Đi tới trước mặt nàng Đứng trên bậc thang Lần đầu tiên đứng trên cao nhìn xuống người khác Loại cảm giác này thật tốt Châu châu nhìn chầm chầm nàng Nở nụ cười khó lường Nơi này thật thoải mái Làm ta không muốn rời đi Nếu như không thể trở về Hàm Vương Phủ được Thì ở lại Hoàng Cung cũng không tồi Dù sao Mặc cho ta nói yêu cầu gì thì thái tử cũng sẽ đồng ý Không bằng ta gãi cho hắn cũng được đấy Châu chấu muốn chọc tức công chúa cao ngạo này Không ngờ dạ lạc giao lại nghĩ là thật Nàng nhớt mắt tác châu châu một cái Ngươi là cái thá gì Một nữ nhân vì nam nhân dùng mọi thủ đoạn hạ tiện Thì có tư cách gì ở đây Có tư cách gì mà gãi cho nguyện Châu châu bị đánh Lão đảo một cái Thiếu chút nữa thì ngã xuống Nàng ôm mặt Thẹn quá hóa giận Hai mắt đỏ vừng Ngươi thì sao Ngươi bị vứt bỏ trong hôn lễ So với ta đây là một nữ nhân hạ tiện Thì ngươi trả khá hơn cái giày rách một chút nào Giày rách Ngươi dám nói ta là giày rách dạ lạc giao tức giận rung rẩy cả người sắc mặt tái xanh nàng chưa bao giờ bị người mắng qua như vậy nàng xoay người lại a tình nàng ta khi dễ ta ngươi thay ta dạy dỗ nữ nhân này a tình khổ sở suy nghĩ cuối cùng hắn lắc đầu một cái công chúa điện hạ xin lỗi thuộc hạ không thể Châu châu cười to Ngươi thấy chưa Ngươi so với phong tam nương Thì trong mắt hắn ngươi không đáng giá một đồng Dạ lạc giao xoay người lại Bốt bốt hai cái vang dội Ngươi dám đánh ta Châu châu tức giận nhào tới Hai người loạn thành một đoàn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện